Cấp cấp cấp, Mai Chi là mẹ đây. Nghe tiếng bà Hạnh ở ngoài, Mai Chi đi đến mở cửa. Mẹ, nhìn con gái mắt xưng hút vì khóc mà bà xót, cầm lấy tay cô đi vào phòng, ngồi xuống giường rồi bà vuốt tóc cô nói. Con gái của mẹ bây giờ đã lớn thật rồi, nhớ mới hồi nào vẫn còn bán theo mẹ, bắt mẹ thắt bím cho. Con còn đòi mặc váy công chúa nữa. Đúng rồi, hồi nhỏ con thích làm công chúa lắm. Mẹ còn nói với ba phải tìm một hoàng tử thì mới xứng với công chúa được. Mai chỉ ôm lấy bà, ôn lại chuyện lúc nhỏ. Có những chuyện cô vẫn còn nhớ mơ hồ khi nghe mẹ nói về hoàng tử. Cô không biết đó là ai. Đến lớn một chút đi học nghe cô kể chuyện thì cô mới biết hoàng tử là một hình mẫu của một người ưu tú về mọi mặt. Hội tụ tất cả những điểm tốt được bao nhiêu cô gái hằng ao ước được sánh đôi. Giờ cô cũng tìm thấy hoàng tử cho mình. Anh không hẳn quá hoàn hảo Nhưng anh đem lại cho cô Được một cảm giác an toàn tin tưởng Đặc biệt toàn tâm toàn ý yêu cô Giờ con cũng tìm được hoàng tử cho mình rồi Con rất mong mẹ và ba Có thể chấp nhận ủng hộ con Bà Hạnh chỉ thở dài Rồi im lặng Bà nhìn ra tình cảm của con gái Dành cho Hải Phong sâu đậm đến nhường nào Nhưng trước khi đưa ra quyết định Bà cần phải xác định rõ Phía của Hải Phong Bữa cơm hôm nay có phần yên ắng Cả vợ và con gái đều không nói gì Thấy là ông hỏi Hai mẹ con sao vậy? Bà Hạnh gượng cười đáp Đâu có gì đâu anh Anh thấy em và Mai Chi hôm nay hơi lạ Bộ nhà có chuyện gì hả? Nhà vẫn bình thường mà anh Mai Chi cũng nói vào Dạ đúng đó ba Tuần sau con vào học rồi đúng không? Dạ Mai Chi ngồi ăn mà không chút gì là ngon miệng Cô lo giàu chuyện của mình Với không qua nhà Hải Phong được nên nhớ anh Lúc trên phòng cô nói với bà Hạnh như vậy Nhưng bà không nói gì Nên cũng không biết ý bà thế nào Khiến cô thấp thỏm không yên Ngồi trước mặt ông Hoàng Cô lại càng thêm căng thẳng Cố lắm cô mới nuốt hết chén cơm Rồi đứng lên Con no rồi con lên phòng nha Bà Hạnh thấy cô ăn ít còn không gấp đồ ăn Nên hỏi Sao con ăn ít vậy Con no rồi mẹ Nói rồi cô đi ra khỏi phòng ăn Bà Hạnh thấy con gái u sầu buồn bã đến không mảng ăn uống thì lo lắng nên ăn cũng chẳng ngon. Ông Hoàng tinh mắt trước sự bất thường của vợ nên hỏi. Anh thấy ngoài con ra thì em ăn cũng ít. Hai mẹ con hôm nay sao vậy? Sợ ông nghi ngờ bà Hạnh làm như không có gì. Tại lúc chiều em và con có ăn chút bánh nên vẫn còn no. Thôi anh ăn đi. Ừ. Bà Hạnh ngồi nhìn chồng ăn mà đầu óc thì lo nghĩ chuyện của Mai Chi. Mai Chi lên phòng rồi đi đến chỗ cửa sổ Cô thấy bên nhà Hải Phong đã sáng đèn Vậy là anh đã về Không biết anh đã ăn cơm chưa Cô rất muốn nhìn thấy anh Được anh ôm vào lòng Cứ như cả hai xa nhau lâu lắm vậy Trong khi lúc sáng vẫn còn bên nhau Điện thoại trên tay Mai Chi sáng lên Hiển thị cuộc gọi đến Không ai khác ngoài Hải Phong Cô liệt nghe máy Anh nhớ em quá Chú ăn cơm chưa Anh vừa ăn xong Vậy hôm nay em không qua đây được hả? Em không qua chú được rồi Thấy ba mẹ lại hỏi Em không muốn nói dối ba mẹ Anh hiểu mà Chỉ tại anh muốn nhìn thấy em thôi Chú gọi video đi Ừ vậy anh tắt rồi gọi lại Kết thúc cuộc gọi Hải Phong chuyển qua gọi video Lúc này anh đang trên phòng ngủ Trên người mặc đồ ở nhà Nhìn anh Mai Chi chọc Chú không ở Trần à? Không có em ngắm anh ở Trần làm gì? Ai thèm ngắm chứ? Em không thèm thì người khác thèm. Chú dám. Mai Chị là mặt dỗi, mà trong lòng cô cũng khó chịu. Dù biết anh chỉ nói đùa, nhưng thử tưởng tượng có người khác tiếp cận anh là cô không vui rồi. Anh đùa thôi. Tất cả của anh chỉ dành cho mỗi em thôi, kể cả đời trai của anh. Mai Chị mắc cỡ đến đỏ cả mặt, cũng may lúc này cả hai không ở gần nhau. Chú nói gì mà đời trai chứ? Anh giữ thân trong sạch bao năm. Thì buổi tối hôm đó đã bị em cướp mất rồi. Em phải chịu trách nhiệm. Bộ dạng trêu đùa này của anh là Mai Chi cười ngát cười ngơ. Sẵn trớn cô đùa lại. Ai bảo chú dễ dãi chi? Giờ hối hận cũng đã muộn màng rồi. Anh có nói hối hận hồi nào đâu. Chứ sao chú kể lệ. Thì anh nói để nhớ mà. Không nói chuyện với chú nữa. Mai Chi xấu hổ quay mặt ra ngoài không nhìn vào camera nữa. Em... Mặc cho Hải Phong gọi Mai Chi vẫn không lên tiếng trả lời Em ơi Em à Em nói gì đi Em giận anh hả Chẳng thể cứng được lâu cuối cùng Mai Chi cũng đáp lại Ai thèm giận chú Nhìn thấy mặt cô bí xị Hải Phong cười Không giận mà coi cái mặt kìa Phải chi em ở đây chắc anh nựng đã Ai cho chú nựng Thì anh nựng đại Em Chú nói đi Cứ gọi em hoài Em ra gặp anh chút thôi được không? Mai Chi sợ vì thường sau khi ăn cơm xong ba mẹ cô sẽ ngồi ở phòng khách vừa ăn vừa tráng miệng vừa nói chuyện không biết giờ đã lên phòng chưa? Anh nhớ em muốn gặp em một lát thôi cũng được Trước những lời đó của anh Mai Chi không chịu được nên làm liều Chú chờ em lát mà em không chắc qua được không nữa Anh đợi em Tắt máy xong Mai Chi đi ra khỏi phòng Đến bậc thang cô gión ránh từ từ đi xuống. Đến gần cô nép lại rồi thò đầu ra xem. Dưới phòng khách không có ai hết. Mai Chi vui mừng nhưng sực nhớ. Có thể ba mẹ cô lên phòng rồi. Nên cô đi xuống rồi lén qua nhà gặp Hải Phong. Trong phòng ông Hoàng ngồi ở bà làm việc, xem email. Bà Hạnh làm xong các bước dưỡng ra, chưa vội lên giường nằm mà đến cửa sổ hóng mát. Từ đây nhìn xuống bà có thể thấy rõ được dưới sân. Lúc này bà nhìn thấy bóng dáng Mai Chi đang đi ra ngoài cổng. Bà biết chắc cô sang tìm Hải Phong. Mai Chi vừa mở cổng ra đã nhìn thấy anh. Cô xém giật mình. Sao chú qua đây? Hải Phong không trả lời mà ôm lấy cô. Chưa đến vài giây anh đã buông cô ra. Em vào nhà đi. Kêu em ra chỉ để gặp rồi ôm vậy thôi hả? Ừ, nhớ em quá không chịu được. Mai Chi cười thật ra cô cũng nhớ anh. Một cái ôm tháng qua vừa nãy cũng đủ sợi ấm cho cô rồi. Chú thiệt là, thôi em vào nhà đi. Cũng sợ ba hoặc mẹ bất chợt đi xuống thấy nên Mai Chị cũng tranh thủ. Dạ vậy em vào nhà đó, chú cũng về đi. Em vào đi rồi anh về. Mai Chị đi vào trong rồi đóng cổng lại. Đi được vài bước cô lại ngoái đầu nhìn lại anh. Hải Phong đưa tay lên ám chỉ kêu cô vào nhanh. Chờ tới khi cô vào hẳn nhà Thì anh mới về nhà Anh càng lúc càng không hiểu được mình Không gặp được cô Anh nhớ cồn cào Đến khi gặp cô ôm cô Dù chỉ trong giây lát Nhưng với anh như thế là quá đủ Anh thấy khi yêu rồi anh hơi trẻ trâu thì phải Tự cười mình rồi anh đi vào nhà Bà Hạnh lúc này cũng quay vào phòng Bà đến chỗ ông Hoàng thăm dò Anh Nếu con gái quen bạn Thì anh nghĩ thế nào Phải xem đó là ai mới được Em ví dụ như con và chú Phong, anh nghĩ sao? Em ví dụ gì kỳ vậy? Chú Phong là em kết nghĩa của anh, cũng như là chú của Mai Chi rồi. Em mang ra ví dụ là không được. Tính ra chú Phong, cũng chỉ là em thông qua miệng thôi, chứ đâu phải bà con ruột già. Dù là vậy cũng không được, mà chú Phong là người giỏi có tài, không hiểu sao đến giờ vẫn cô đơn lẻ chiếc. Bà Hạnh rất muốn nói sự thật cho ông Hoàng, chứ để trong lòng không khác nào quả bong nổ chậm. Em cũng thấy chú Phong tốt, ai mà làm vợ chú ấy, cũng xem là có phúc. Ừ, mà từ lúc ở dưới quê về, anh cũng không có gọi liên lạc với chú ấy, để nay mai anh phải gọi hỏi thăm mới được. Chú phòng cũng biết anh bận rộn, huống gì chú ấy cũng vậy. Ừ, thôi em ngủ trước đi, anh xem cho hết mấy mail của đối tác nữa rồi mới ngủ được. Anh coi nghỉ sớm nha. Bà Hạnh đi lên giường nằm, gác tay lên chán rồi bà suy nghĩ Hải Phong dậy rất sớm chuẩn bị làm đồ ăn sáng Thì nghe tiếng chuông, anh nghĩ là Mai Chi Nhưng cô có chìa khóa Hay là cô quên Đi ra mở cổng thì Hải Phong kinh ngạc khi thấy bà Hạnh Chị, tôi vào nhà được chứ Hải Phong vẫn chưa hết bất ngờ khi bà Hạnh sang đây Mời chị Trong phòng khách lúc này, bà Hạnh và Hải Phong đang ngồi đối diện nhau Nếu bà đã biết và tìm sang Thì chắc hẳn đã biết chuyện của anh và Mai Chi Đã tính sẽ qua gặp mặt bà và ông Hoàng Nên Hải Phong cũng chuẩn bị tâm lý vững vàng Chỉ không ngờ giờ bà sang đột ngột như vậy Bà Hạnh cũng không vòng vo mà vào thẳng vấn đề Mai Chi đã nói cho tôi nghe chuyện của hai người Tôi qua đây gặp chú chỉ muốn hỏi rõ tình cảm Mà chú dành cho con bé như thế nào Em thật lòng yêu Mai Chi và muốn cưới cô ấy làm vợ chỉ mới quen thời gian ngắn mà chú nói muốn cưới thì quá vội vàng không? Nếu nói là mới cũng không phải, vì tình cảm em dành cho Mai Chi từ rất lâu rồi, khi mà cô ấy còn là cô bé chỉ mới 12 tuổi, lúc đó Mai Chi không khác gì một cô công chúa nhỏ, nụ cười hồn nhiên vô tư đó làm cho em có suy nghĩ muốn bảo vệ, chở che cho cô ấy. Bà hạnh hơi bất ngờ, vì theo như Hải Phong nói thì đó là lần sinh nhật 12 tuổi của Mai Chi. Vậy là anh đã giữ và nuôi tình cảm ở trong lòng suốt bao nhiêu năm Nhưng chú có từng nghĩ đến khi con bé bên cạnh chúng Nó sẽ chịu và trải qua những gì không? Em biết điều đó cho nên em vẫn luôn che giấu tình cảm trong lòng mình Dù cho Mai Chi có bày tỏ là thích em Nhưng rồi định mệnh khi Mai Chi lần nữa xuống bạc liêu Thì em đã không khống chế được lòng mình nữa Vậy nên chú đã kéo con bé lún sâu vào chuyện tình sai trái này Em thấy tình yêu của em và Mai Chi không có gì sai Có sai là em sai với anh chị Em đã muốn qua thừa nhận với anh chị Nhưng Mai Chi cứ lần nữa Có thể do cô ấy sợ Làm ba làm mẹ tôi cũng không muốn nhìn thấy con mình buồn Nhưng nếu bảo tôi chấp nhận cho chú và nó thì tôi lại không thể Chú là em kết nghĩa của anh Hoàng Mai Chi là cháu của chúng Bây giờ cả hai lại có quan hệ tình cảm Chú nghĩ miệng đời sẽ đánh giá chú thế nào Rồi còn Mai Chi con bé có chịu được không? Chưa kể gia đình tôi. Em biết sẽ có muôn vàn khó khăn chắc trở nhưng em sẽ gánh tất cả không để cho Mai Chi phải chịu tổn thương ủy khuất, dù là một chút, em sẽ bảo vệ, che chở cho cô ấy. Bà Hạnh nhìn ra tình cảm chân thành của Hải Phong dành cho Mai Chi. Bà cũng phần nào tin tưởng anh, nhưng qua được ải chồng bà mới là quan trọng. Khi biết chuyện tôi đã muốn con bé chấm dứt cắt đứt với chúng, nhưng mà nó khóc lóc năn nỉ khiến tôi mùi lòng. Tôi chỉ có mỗi mình nó là con, nên khi trông thấy con mình như vậy, tôi không cầm lòng. Nghe đến đây Hải Phong mới hiểu Mai Chi đã âm thầm chịu đựng một mình. Tối qua nói chuyện mà cô không hề nhắc gì đến việc này với anh. Càng nghĩ anh càng thương và đau lòng vì cô. Em mong chị chấp nhận cho em và Mai Chi. Em xin hứa sẽ yêu thương bảo bọc cô ấy đến hết cuộc đời. Những lời chú nói hôm nay tôi mong chú nhớ và thực hiện được. Nếu chú làm cho con gái tôi buồn khổ thì tôi sẽ không để yên cho chú đâu. Chị yên tâm, cả đời này Hải Phong chỉ yêu mỗi một người duy nhất đó là Mai Chi. Tôi tạm tin chúng. Hải Phong vui mừng, tảng đá đè nặng trong lòng anh bao lâu nay cũng đã gỡ xuống được một phần. Tương lai và mơ ước về một mái ấm của anh và Mai Chi đang chuyển màu tươi sáng. Cảm ơn chị đã tin tưởng em. Bà Hạnh đã yên tâm Hải Phong thật lòng với Mai Chi Nhưng bà vẫn lo lắng về ông Hoàng Tôi vì thương con gái tôi thôi Nó quá yêu chúng Mà chú đừng vội mừng Vì chồng tôi không hề dễ tính Em biết nên em sẽ gặp riêng anh Hoàng để nói chuyện Tôi nghĩ tạm thời khoan hãy nói Để chờ thời gian nữa lựa lúc thích hợp đã Hải Phong thấy bà Hạnh nói cũng có lý nên đồng ý Dạ Mà sao chú biết mà mua nhà này hay vậy? Rồi chú định sống ở đây luôn à? Lần trước đến thăm nhà anh chị, em có thấy chủ nhà này muốn bán nên đã mua. Hiện tại em đang mở công ty làm về bất động sản nên sẽ ở đây. Vậy còn vuông tôm ở dưới. Em có thuê người coi sắp, lâu lâu em sẽ lên xuống để kiểm tra. Tôi thấy hơi vất vả mà chú cũng chịu khó quá. Muốn mở công ty có thể mở ở dưới được mà. Vừa gần nhà lại còn thuận tiện. Nói không dám xấu em quyết định lên đây vì lý do khác. Chú đừng nói vì con bé Mai Chi nha. Đúng là như vậy. Lần trước nói chuyện em có nghe anh Hoàng nói có ý gả Mai Chi gần. Thêm nữa ở đây em được gần với cô ấy hơn. Bà Hạnh cười. Đúng là anh Hoàng có ý muốn gả Mai Chi gần. Có mỗi nó là con không muốn gả đi. Vì sợ nhớ con. Mà chú cũng hên đó. Có người cũng muốn mua nhà này mà do chậm hơn chúng. Khu này an ninh tốt mà nhà vừa đẹp vừa rẻ Nên nhiều người muốn mua Tôi thấy giá không rẻ chút nào Hải Phong cười Thật ra do anh nói khiêm tốn thôi Ngôi nhà này anh bỏ ra số tiền không nhỏ Mới mua được Nhưng với anh nó cũng không hẳn lớn Quan trọng là được ở gần Mai Chi mà thôi Cũng trong điều kiện cho phép Thôi giờ tôi phải về nhà Hải Phong đứng lên tiễn bà Hạnh ra đến ngoài cổng Rồi anh mới trở vào nhà Do trễ nên không nấu đồ ăn sáng ở nhà mà đến công ty luôn. Mai Chi thức dậy xuống dưới nhà thì thấy bà Hạnh từ ngoài đi vào, cô hỏi. Mẹ vừa đi đâu về hả? Mẹ đi công chuyện, con ăn sáng chưa? Dạ chưa giờ con mới xuống để ăn. Vậy thôi, vào ăn với mẹ. Mẹ cũng chưa ăn hả? Vậy nay bà ăn sáng một mình rồi. Ừ. Sau đó cả hai đi vào trong ăn sáng. Lúc này Mai Chi thăm dò bà Hạnh về vị khách ngày mai. Cuối tuần này khách nào đến nhà mình mà ba mẹ bí mật vậy? Đợi đến đó rồi con sẽ biết. Mai chỉ bí xị hỏi mẹ cũng như không. Bà hạnh cười. Con định moi thông tin từ mẹ đó hả? Đâu có dễ vậy. Mẹ không thể bật mí cho con chút được sao? Con nghe rồi sẽ xem như chưa nghe. Thôi cô đừng tò mò, chỉ là khách bình thường thôi. Vậy mà ba mẹ lại bí mật đến vậy? Tại ba con không muốn con trốn. Ủa, là sao? Thôi ăn nhanh rồi đi đây với mẹ Đi đâu vậy mẹ? Mua sắm Ở trung tâm mua sắm Mai Chi không có chút gì nhã hứng nào Chỉ có mỗi bà Hạnh là lựa mua đồ Con không mua gì hả? Mai Chi lắc đầu Con đâu thiếu gì đâu Vậy thôi con ở đây đợi mẹ Qua kia mẹ mua thêm ít đồ rồi mình về Dạ Bà Hạnh đi rồi còn mỗi mình Mai Chi Cô đưa mắt nhìn xung quanh rồi bước đến đằng trước Sao cô đang ở tầng 2 nên từ đây có thể nhìn thấy phía bên dưới? Lúc này Mai Chi vô tình trông thấy ai rất giống như Trinh. Có điều lạ là cô đang tay nắm tay cùng với một người đàn ông. Người này ăn mặc rất gợi cảm. Cô nghĩ chắc không phải như Trinh. Trợt sực nhớ lại lần trước mua đồ thì như Trinh đã thay đổi. Mua toàn những chiếc váy hở hang Đoán có lẽ đó là như Trinh. Nhưng để chắc chắn cô đi đến nhìn kỹ lại. Đúng là như Trinh thật. Mai Chi tò mò người đàn ông đi cùng là ai Chỉ người yêu với nhau mới thân mật như vậy Mà cô chưa hề nghe như Trinh nhắc đến Hay nói mình có người yêu Mai Chi đi đến thang cuốn xuống dưới tầng để gặp Nhưng đến nơi thì không còn thấy nữa Điện thoại cô đổ chuông có của gọi đến Bỏ qua chuyện vừa rồi Mai Chi mở túi sách lấy điện thoại ra xem Người gọi là Hải Phong Cô cười rồi nghe máy Em nghe chú ơi Hải Phong đang ở công ty Vẫn chưa ăn sáng được Vừa lo xong công việc là anh gọi cho cô ngay Em yêu đang làm gì đó nghe gọi em yêu Mai Chi cười tủm tỉm Chú làm gì có lỗi với em đúng không Anh nào rán Vậy sau nay kêu em là em yêu Thì tại em đáng yêu dễ thương Chú dẻo miệng quá rồi Anh đang nói sự thật mà À tối nay em qua nhà anh nha Anh có bất ngờ cho em Lại bất ngờ nữa hả Mà chắc em không qua được Em sợ ba mẹ à? Bà Hạnh không nói gì nên cô chưa biết bà có chấp nhận chuyện của cô và anh hay không nên cô cũng hạn chế sang nhà anh. Dạ, không sao đâu. Em cứ hỏi xin mẹ em là được. Hỏi xin mẹ hả? Thôi, em cứ nghe anh đi. Chuyện của hai người, mẹ cô đã biết thì làm sao cô dám xin mẹ qua nhà anh? Đằng này anh lại kêu cô xin mẹ. Mai chi chợt nghĩ lại, có thể ý anh là bảo cô xin mẹ đi đâu đó Mai Chi về thôi con tiếng bà Hạnh gọi cô ở đằng sau Hải Phong cũng nghe thấy nên hỏi em và mẹ đang đi đâu hả dạ mẹ mua ít đồ dù em đi theo thôi giờ em với mẹ về ừ em về đi Mai Chi tắt máy rồi đi đến chỗ bà Hạnh nhìn xe đẩy đã đầy cô hỏi mẹ mua gì nhiều vậy đồ dùng trong nhà thôi để chuẩn bị cuối tuần đón khách lại khách Bà Hạnh biết Mai Chi vẫn khó chịu vì tò mò về vị khách cuối tuần. Bà cười nói. Thôi đi về. Dạ. Cả hai cùng xuống quầy thanh toán rồi rời khỏi trung tâm mua sắm. Đây, đồ đẹp quá anh. Như Trình chỉ về một cửa hàng quần áo, Hoài An liền nói. Vậy vào xem đi. Cô khoác tay Hoài An vào trong. Mới đầu cô còn ngại ngùng khép nép. Nhưng khi Hoài An nói. Em cứ lựa xem thích cái nào thì anh sẽ mua tặng. Anh tặng em nhiều rồi Giờ tặng em nữa ngại lắm Em hoàn toàn xứng đáng Dạ vậy em xem nha Như Trinh đến xào treo lướt qua một vòng Cũng chọn được vài chiếc váy Cô đến chỗ Hoài An Cái nào cũng đẹp Em không biết chọn cái nào anh chọn giúp em nha Vậy thì lấy hết đi Thanh toán cho tôi Hoài An lấy thẻ ra đưa cho nhân viên Người nhân viên liền cầm lấy Rồi gói đồ lại Của quý khách đây ạ Như Trình nhận lấy túi đồ gương mặt vui cười Cảm ơn anh Không có gì miễn em vui là được Em rất vui Vậy thôi mình đi Như Trình không ngờ Hoài An lại hào phóng với mình đến vậy Dù chỉ mới nhận lời làm bạn gái của anh ta Giờ khỏi cửa hàng quần áo Hoài An nói Giờ anh đưa em đi chơi nha Đi đâu anh Vũng Tàu Như Trình biết thừa ý đồ của Hoài An Bánh ít trao đi bánh quy trao lại Anh ta đã chi tiền mua quà cho cô nhiều như vậy không lý gì lại chẳng đòi hỏi ở cô đương nhiên anh ta sẽ không cần tiền mà là thứ khác và lúc này chính là lúc anh ta bắt đầu mục đích đó Như Trình đủ khôn ngoan để biết mình làm gì đi xa vậy em sợ ba mẹ không cho em đừng lo mình đi về trong ngày mà xuống đó ngắm biển ăn hải sản rồi về biết lý do đó không đủ để hoài an từ bỏ ý định Như Trình liền ôm bụng giả vờ đau Sao tự nhiên em đau bụng quá hình như em đến ngày Mặt Hoài An cao có Không lẽ xui vậy sao Như Trinh giả đò hỏi Gì mà xui anh À không có gì, thôi anh đưa em về Em có cần mua thuốc không Dạ khỏi anh, đau thế này em chịu được Ừ, vậy anh đưa em về Như Trinh thở vào vì cuối cùng cô cũng tránh được Mai Chị cùng bà Hạnh về đến nhà thì cô lên phòng để tắm Vì đi ra ngoài cả buổi cô hơi khó chịu Tắm xong cô thấy vô cùng thoải mái Lúc này điện thoại của cô gieo lên Là Như Trinh gọi Từ hôm đi cùng nhau mua sắm Những lời của Như Trinh Và cả sự thay đổi của cô Làm cho Mai Chi thấy giữa hai người Không còn vui vẻ như trước nữa Mày gọi tao có gì không Sao mày nói nghe xa cách vậy Tao gọi mày nói chuyện không được sao Tại tao bận việc Vậy hả Tao tưởng mày rảnh nên gọi nói chuyện chơi Mà mày bận thì thôi Không sao, mày cứ nói đi Tao chỉ muốn hỏi thăm chuyện mày với chú Phong sao thôi Vẫn bình thường Rồi mày định khi nào mới nói ba mẹ mày nghe Tao nghĩ giấu mãi cũng không phải cách hay Thà mày nói trước Chứ lỡ như ba mẹ mày tự phát hiện Thì sẽ có chuyện Thấy lời Như Trinh cũng lo và góp ý Nên mai chia kể Thật ra mẹ tao biết rồi Như Trinh làm ra vẻ bất ngờ lắm Ủa cô biết rồi hả Vậy cô nói gì không Lúc đầu thì mẹ tao kêu cắt đứt nhưng tao năn nỉ Sau đó mẹ không nói gì Tao cũng không biết chấp nhận hay không Còn ba mày là chưa biết à Mẹ tao vẫn chưa nói với ba Mày cũng biết ba tao hơi khó huống gì trong chuyện này Ừ tao thấy thương mày quá Mà hôm nay mày có đến trung tâm mua sắm đúng không Như Trình ngay Mai Chi hỏi thì xứng người Cô không ngờ Mai Chi lại nhìn thấy mình Để chắc chắn cô liền thăm dò Sao mày lại hỏi vậy Tại tao thấy mày ở trung tâm thương mại Bên cạnh còn có một người đàn ông Cả hai nhìn thân mật lắm Vậy mày nhìn lầm rồi Mày cũng biết tao đâu có người yêu Thì lấy đâu ra đi với đàn ông Ngay vậy Mai Chi nghĩ chắc là mình nhầm rồi Ừ vậy chắc tao nhầm Như trình hú hồn Cũng may không bị Mai Chi bắt gặp tận mặt Nếu không thấy cô đi cùng Hoài An Thì không biết sao Sắp tới sinh nhật tao rồi Mày nhớ không Mai Chi không quên Vì năm nào cô cũng ăn sinh nhật cùng Như Trinh Đương nhiên không thiếu quà Năm nay cũng vậy Nhớ nhưng Mai Chi muốn chọc Như Trinh nên nói Bữa nào ta? Mày không nhớ thật hả? Buồn mày ghê Tao giỡn đó, nghĩ sao tao không nhớ Mày chỉ giỏi chọc tao thôi Năm nay tao định tổ chức ở nhà hàng Từ trước đến giờ sinh nhật tao Chỉ có cái bánh kem nhỏ Rồi hai đứa vào quán cà phê Cầu nguyện xong rồi cắt bánh hai đứa ăn Năm nay tao muốn làm hoành tráng tí nên đổi địa điểm lần này, làm ở nhà hàng. Vậy chắc mày mời đông lắm hả? Đâu có chỉ tao với mày thôi, hôm đó mặc sức mặc quẩy. Mai Chi cười, ăn rồi về chứ quẩy gì? Đâu được phải đi tăng 2 tăng 3 chứ. Nghĩ như trình đang đùa, nên Mai Chi cũng phụ họa theo. Ok luôn. Vậy mày đồng ý rồi nha. Tới đó mà trốn là hết bạn hết bè. Tình bạn bao nhiêu năm, không lẽ nói hết là hết mày? Ừ thì tao nói giỡn vậy thôi Giỡn gì chứ Mấy cái đó không nên đem ra giỡn Mày mê tín dị đoan Không có chỉ là mày nói vậy Tao thấy như có điểm xui Có điểm xui thật Mày biết đó là gì không Là gì viêm túi đó Nói rồi Như Trinh cười lớn Mai Chi bên này cũng cười Lúc này Mai Chi thấy Như Trinh như thế này Mới là cô bạn lớn lên cùng cô Trước đây cả hai cũng vậy Nói xàm tám đã rồi cười Nhớ lại những cảm giác không đúng về Như Trinh cô thấy áy náy chắc do cô suy nghĩ nhiều Sau khi đã ăn cơm xong cũng hơn 6 giờ tối Mai Chi muốn qua nhà Hải Phong mà không biết mở lời với bà Hạnh thế nào Lúc này bà đang gọt trái cây còn ông Hoàng ngoài phòng khách con có chuyện gì hả? Đâu có đâu mẹ Vậy sao không ra ngồi với ba đi Mẹ gọt trái cây lát rồi đem ra Dạ Mai Chi không đi Mà nắm phần của váy vò vò Thật ra con, con Mai chị ấp úng Con sao? Con muốn xin mẹ đi ra ngoài chơi chút Chỉ có vậy thôi hả? Dạ, con đi thì đi nhưng nhớ về sớm Vậy mẹ cho con đi hả? Đó giờ con đi chơi mẹ có cấm đâu Mai chị biết mình nói dối là không đúng Nhưng cô không còn cách nào Giờ được cho phép nên cô vui mừng ôm hôn bà Hạnh Con cảm ơn mẹ Con hứa sẽ về sớm Nói rồi cô đi ra ngoài Bà hạnh thừa biết Mai Chi đi đâu Nhưng bà không vạch trần Chỉ là thái độ của Mai Chi Làm bà mắc cười Có cô nên bà phải giáng nhịn Con ra ngoài chút nha ba Ông Hoàng cũng không nghiêm khắc Mà cha hỏi Vì Mai Chi đi chơi nhưng biết về sớm Chỉ trừ hôm đó làm hai ông bà lo Con đi sớm về sớm nha Tôi lấy xe mà đi Dạ ba Nhà anh sát bên Nhưng cô phải lái xe đi để không bị nghi ngờ Cô cố tình lái một vòng rồi mới vào nhà anh. đậu xe ở sân, Mai Chi đi vào nhà. Trong phòng khách tối thui không mở đèn. Cô đang nghĩ hay Hải Phong chưa về. Bất ngờ có bàn tay từ phía sau bịt mắt cô. Định là thì cô ngửi được mùi hương lưu trên cơ thể của Hải Phong. Để chắc chắn hơn, cô đưa tay chạm vào bàn tay đang che mắt mình. Đúng là tay của anh. Cô không thể nhầm lẫn vì quá quen thuộc. Chú là chú đúng không? Vẫn không có tiếng trả lời. Mai Chi tiền chắc đúng là Hải Phong Còn vì sao anh không trả lời thì cô không biết Lúc này bàn tay được lấy ra Trước mặt Mai Chi Là bàn ăn có nến có hoa rất lãng mạn Cô quay lại dưới ánh sáng mờ nhạt Của những ngọn nến Hải Phong đang cười với cô Đúng là chú rồi Còn những thứ này là sao vậy chú Bất ngờ anh muốn dành cho em Mai Chi, anh yêu em Mai Chi cảm động đi đến ôm lấy anh Chú đáng ghét lắm, chú làm em khóc rồi đây. Đồ mít ướt, kệ em. Không kệ được, nín đi anh thương. Mai chị mỉm cười, cô thấy mình rất giống hề. Vừa khóc đây mà dây sau đã cười rồi. Em ngồi xuống đi. Hải Phong kéo ghế ra cho cô ngồi. Sau đó anh vòng qua phía đối diện ngồi xuống. Em ăn đi. Mai chị nhìn sĩa bò bít tết trước mặt. Cô cầm dao lên rồi cắt miếng ăn thử. Mùi vị rất ngon và quen thuộc. Chú làm cái này hả? Ừ, tất cả đều chính tay anh chuẩn bị Hôm nay chú bài đạt quá Buổi ăn tối đặc biệt nên phải khác Gì mà đặc biệt vậy chú? Mừng vì mẹ em đã đồng ý chuyện của chúng ta Mà chị kinh ngạc Là sao? Bộ chú gặp mẹ rồi hả? Sáng nay mẹ em qua đây tìm anh Mẹ tìm chú hả? Mẹ có nói gì không? Nói nhiều lắm Mà em đó cả chuyện lớn vậy mà không nói anh biết Em không muốn chú thêm lo, chuyện công ty rồi dưới vương tôm đủ làm chú mệt rồi. Anh sắp xếp được biết, em chịu một mình vậy, anh đau lòng lắm. Mai mốt không được ngốc nghếch như vậy, có gì phải nói anh biết, chúng ta cùng nhau tìm cách. Dạ, mà có thật mẹ đã đồng ý không chú? Thật, anh đâu gạt em. Vậy khi nãy em xin đi, mẹ cũng biết em qua nhà chú rồi. Ừ, vậy mà mẹ không nói, để em nói dối như vậy, chắc mẹ cười em cho coi. Chắc mẹ muốn để anh nói với em Vậy rồi còn ba Mẹ em nói thời gian nữa chờ lúc thích hợp Rồi hãy nói với ba em Một khi vẫn còn dấu thì Mai Chi chưa hết lo âu và sợ Hải Phong nhận ra nên đứng lên đi qua bên cô Em yên tâm Anh sẽ thuyết phục được ba em đồng ý cho chúng ta Em cũng mong được như vậy Mai Chi tựa vào lòng của Hải Phong Tay nắm tay dưới ánh nến lung linh huyền ảo Rất nhanh đã đến cuối tuần Ông Hoàng có mặt ở nhà để đón khách Hôm nay Hải Phong cũng ở nhà Mai Chi muốn sang mà không được Vì ông Hoàng không cho cô đi đâu ra khỏi nhà Bà Hạnh ở trong phòng bếp chỉ cho người làm Nghe tiếng chưa ngoài cổng Ông Hoàng liền kêu Mai Chi Con ra mở cửa mời khách vào nhà đi Dạ Mai Chi ra ngoài cổng thì bất ngờ khi thấy Hải Phong Chú không lẽ khách ba mẹ nói là chú hả? Hải Phong chưa kịp trả lời thì có chiếc xe dừng trước cổng trên xe John bước ra trên tay cầm theo bó hoa rồi đi vào Mai Chi lúc này hoang mang nhìn John rồi Hải Phong cô không biết ai mới là khách mà ba mẹ cô nói còn Hải Phong lúc này vòng tay lên eo của Mai Chi nhằm khẳng định chủ quyền John khựng lại ánh mắt nhìn cả hai người thoáng buồn anh đưa hoa cho Mai Chi anh được chú mời đến ăn cơm hoa này tặng em Trước mặt John, Mai Chi hơi ngại nên lấy tay của Hải Phong ra mà anh lại càng ôm chặt hơn. Cô thật sự bất lực trước anh. Cảm ơn anh nha, mời anh vào nhà. Mai Chi chưa kịp nhận hoa từ tay của John thì Hải Phong đã cầm lấy trước, anh nói. Hoa rất đẹp nhưng không hợp với em. Nhìn ra trong lời nói của Hải Phong có chút hờn ghen nhưng cô đối với John không có gì. Nhận hoa chỉ đơn giản là phép lịch sự mà thôi. Không muốn Dôn buồn Mai Chi nói. Đâu có em thấy đẹp mà. Thì anh đâu nói không đẹp đâu. Chỉ là không hợp với em thôi. Mai Chi lúc này hút tay vào Hải Phong. Để anh không nói nữa. Không biết anh là gì với Mai Chi. Dôn không kìm được mà hỏi thẳng Hải Phong. Không vội trả lời anh nói với Mai Chi. Em vào nhà trước đi. Đây đàn ông với nhau dễ nói chuyện hơn. Mai Chi lo lắng Hải Phong hiểu lầm cô và Dôn. Rồi sẽ làm ra việc gì đó. Em và anh John không có gì hết. Anh biết, lần đầu gặp mặt nên anh muốn làm quen thôi. Em cứ vào nhà đi. Ngay vậy Mai Chi yên tâm nên nói. Vậy thôi hai người nói chuyện đi, em vào nhà. Nói xong Mai Chi đi vào. Được hai bước sực nhớ cô quay lại lấy bó hoa trên tay Hải Phong. Cô thể lưỡi cười lém lỉnh. Em mang vào nhà cắm. Hải Phong bật cười đối với cô 3 phần bất lực, 7 phần cưng chiều. Nhìn vào John đã phần nào đoán được quan hệ của hai người chỉ là anh vẫn cố chấp nuôi hy vọng không phải dù chỉ có vài phần trăm ít ỏi. Không cần tôi nói chắc anh cũng đoán ra tôi và Mai Chi là gì của nhau rồi đúng không? Hải Phong trở lại sáng vẻ nghiêm túc nói với John Có gì anh cứ nói thẳng đi Mai Chi là người con gái tôi yêu và cô ấy cũng yêu tôi Sự thật thường khó chấp nhận dù John đã lường trước kết quả nhưng khi nghe xong Trên gương mặt của Zone không giấu được vẻ buồn bã và hụt hẫng. Tôi biết anh thích Mai Chi, nhưng bây giờ cô ấy và tôi đang yêu nhau, nên tôi mong anh hiểu và rút lui. John cười thống khổ. Tôi hiểu, ngay từ đầu tôi cũng nhận ra Mai Chi cố tình né tránh tôi, nhưng tôi nghĩ có thể do cô ấy vì ngại giữa chúng tôi chỉ mới gặp mặt vài lần. Nếu cô ấy vẫn chưa có người yêu thì tôi sẽ tiếp tục theo đuổi và không dễ dàng bỏ cuộc vì tôi thật sự rất thích Mai Chi. Bây giờ biết được tình cảm của hai người thì tôi không còn lý do gì để mà tiếp tục nữa. Tôi thành tâm chúc phúc cho hai người. Có duyên nhưng không đủ nợ nên tôi mong được làm bạn với Mai Chi và cả anh. Hải Phong không phục tính thẳng thắn của John anh chìa tay ra. Tôi rất vui và vinh hạnh khi được kết bạn với anh. John cười rồi bắt tay với Hải Phong dù trong lòng đang rất đau. Tùy nói buông bỏ nhưng không thể bỏ ngay. Vì tình cảm là phần cảm xúc nó ăn sâu vào máu, cũng giống như một cái cây muốn lớn cần phải chăm sóc, thì tình cảm cũng vậy. Phải nuôi thì mới phát triển, muốn chặt bỏ cũng chịu một nỗi đau không hề nhỏ. Tôi có chuyện nhờ anh giúp. John kinh ngạc nhìn Hải Phong. Anh muốn tôi giúp gì? Hải Phong kể cho John nghe hoàn cảnh của hai người, cũng như việc ông Hoàng chưa biết về mối quan hệ của cả hai. Chuyện gặp John ngày hôm nay là ý của bà Hạnh. Bà đã nói cho anh nghe về việc ông Hoàng muốn Mai Chi và John tìm hiểu nhau. Bà không muốn mọi chuyện càng thêm dối. Nhất là Mai Chi đã yêu anh chứ không hề thích John. Nên bà bàn để Hải Phong qua nói chuyện với John. Nghe xong John cũng hiểu và thương cho cả hai. Ý anh tôi làm sao để chú bỏ việc ghép tôi và Mai Chi đúng không? Anh nói đúng. Làm vậy để Mai Chi không phải khó xử. Mà anh cũng biết mà buông bỏ tình cảm trong lòng. Tôi nghĩ giấu giếm cũng không phải là cách. Anh cứ nói thẳng với chú Tôi nghĩ chú cũng sẽ hiểu không cấm cản đâu Tôi cũng muốn nhưng cần chờ thời điểm thích hợp Nếu không có chuyện tôi là em kết nghĩa Thì mọi việc sẽ rất dễ dàng Anh cố lên Tôi tin người có tình thì sẽ bên nhau thôi Cảm ơn anh Thôi giờ chúng ta vào nhà đi Anh cứ vào đi Vậy còn anh Hiện tại thì tôi chưa vào được Dôn cũng hiểu ra liền nói Vậy thôi tôi vào nha Dôn đi vào rồi Hải Phong cũng trở về nhà Nói chuyện với John xong Anh thấy lòng nhẹ nhõm được đôi chút Cũng may John là người hiểu chuyện Và tốt bụng vì chịu giúp anh Mai chỉ lúc này lấy hoa cắm vào trong bình Cô nhớ đến thái độ của Hải Phong Thì nghĩ trong bụng Nếu nãy mình không đem vào Có khi chú Quang Hoa bỏ mất Người gì nhỏ mọn thích sợ Con là bẩm gì một mình vậy Mà sao có mình con vậy Khách đâu Ông Hoàng từ trên lầu đi xuống Lúc nãy ông quên gửi mail cho trợ lý Nên tin lên phòng làm cho xong Khách của ba là anh John Mà ba cũng bí mật Ông Hoàng cười Nếu ba nói là John sợ là hôm nay Con không có ở nhà Liên quan gì chứ đó là khách của ba mà Cái con bé này Con còn trả trao với ba hả Con đâu dám con chỉ nói sự thật Thì John là khách ba mời Nhưng con là con của ba Nên ba muốn con tiếp dùm ba Cả hai cùng trăng lứa sẽ có nhiều chuyện nói hơn Mà rồi John đâu Mai Chi chưa biết trả lời làm sao thì John từ ngoài đi vào Chào chú, cậu đến rồi hả mời cậu ngồi Mai Chi đi lấy nước mời anh John đưa con Mai Chi lúc này nhìn ra ngoài nhưng không thấy Hải Phong đâu cô tưởng anh vào cùng với John thấy Mai Chi vẫn đứng im đưa mắt hướng ra ngoài ông Hoàng gọi Mai Chi, cô giật mình dạ ba kêu con con nhìn gì ngoài đó vậy Mai Chi nhìn John rồi John cũng đang nhìn cô con đâu nhìn gì đâu ba Bà kêu con lấy nước mời anh John Dạ con đi làm liền Anh ngồi chơi với ba em nha Ông Hoàng thấy thái độ của Mai Chi Đối với John không còn hời hợt xa cách Thì nghĩ có thể cả hai đã tiến triển hơn Ông nói với John Con bé nhà tôi để ý đến cậu lắm đó Mà cậu thấy Mai Chi nhà tôi thế nào Mai Chi rất đẹp và dễ thương Vậy cậu có thích con bé không Ông Hoàng dọa ý Và trông chờ John trả lời Còn John thì đang đau khổ anh rất thích Mai Chi nếu như không gặp Hải Phong và biết chuyện hai người anh sẽ không ngần ngại trả lời với ông Hoàng là mình thích cô nhưng bây giờ anh không thể nói như vậy chẳng khác nào anh là kẻ chen chân vào phá hoại hạnh phúc của người khác anh phải triệt để cho ông Hoàng bỏ ý định ghép anh và Mai Chi rồi nói tôi chỉ xem Mai Chi là bạn thôi cậu nói vậy là sao tại tôi đã có người mình thích rồi cậu thích ai Trong lúc này John không tìm được ai nên nói đại Là Thư Cậu thích con bé Thư hả? Tôi nói thật, tôi định để cậu và Mai Chi của tôi tìm hiểu Mà cậu thích bé Thư rồi thì thôi Tôi sẽ tìm người khác thích hợp với con gái tôi Tôi nghĩ chuyện tình cảm Chú nên để cho Mai Chi tự quyết định Vì đó là người cô ấy yêu Người chú chọn chưa hẳn là người cô ấy cần Biết đâu Mai Chi đã có người mình thích rồi thì sao? Cậu không hiểu rồi Nếu Mai Chi có người mình thích Thì tôi đâu để cậu và con gái tôi Làm quen tìm hiểu Hơn nữa người tôi chọn có thể đảm bảo Cho cuộc sống của con gái tôi tốt nhất Và tôi cũng tin tưởng sao con gái mình Ví dụ là cậu Chỉ tiếc là cậu đã thích bé Thư cháu tôi John không ngờ Mình lại là người mà ông Hoàng nhắm đến cho Mai Chi Chỉ tiếc anh và cô không có duyên nợ Chỉ có thể làm bạn bè mà thôi Cảm ơn chú đã tin tưởng Nhưng có lẽ tôi và Mai Chi sinh ra không phải là định mệnh của nhau Cậu nói đúng Nhưng bé Thư cũng là cháu của tôi Nên tôi cũng mừng Biết đâu sau này tôi là chú vợ của cậu thì sao John cười khổ Anh thầm xin lỗi Thư Vì vô tình kéo cô vào chuyện này Mời anh uống nước Mai Chi mang nước ra mời John Cảm ơn em Mẹ con dọn cơm xong chưa Dạ sắp xong rồi ba Vậy con vào phụ mẹ con đi Mai Chi nhìn ông Hoàng với ánh mắt ngỡ ngàng Cô còn tưởng ông sẽ bắt cô ngồi đây tiếp chuyện với John Nhưng mà như vậy đúng ý cô muốn Mai Chi cười nói Dạ vậy ba với anh John nói chuyện với nhau nha Con vào phụ mẹ Mai Chi đi vào trong phòng bếp Bà Hạnh đang cùng người làm lo đồ ăn đãi khách Thấy Mai Chi trở vào bà hỏi Sao con vào đây rồi Không ở ngoài đó tiếp khách cho ba con hả Ba bảo con vào phụ mẹ Mà con thấy ba hơi lạ Ba con lạ gì? Con nghĩ ba sẽ bắt con ngồi với anh dôn Ai ngờ kêu con vào đây Bà hãy nghe thì cười Mà chẳng phải đúng ý con muốn rồi sao Mẹ nói đúng À con quên Nói mẹ nghe chuyện này Con còn chuyện gì nữa đây Hồi nãy lúc anh dôn đến Thì chú Phong có qua Rồi hai người giáp mặt Sau đó chú Phong bảo con vào nhà Để hai người nói chuyện Không biết là chuyện gì Sau đó mỗi anh dôn vào nhà Mà chú không thấy đâu Vậy sao con không hỏi Hỏi ai mẹ Hỏi ai thì tự con phải biết chứ Hỏi mẹ sao mẹ biết Mai chỉ như nhớ ra nên nói Thôi để nữa con hỏi chú Mà mẹ cần con phụ gì không Thôi để con phụ Thà mẹ làm còn nhanh Mẹ lại chê con gái mẹ Con giờ giỏi rồi đó Nấu ăn ngon lắm Vậy hả mà con nấu khi nào Hồi bữa con làm cơm cho chú Phong Chú ăn khen quá trời Mình chú ăn hết không chừa cho con luôn Bà Hạnh hoài nghi, ngon tới vậy à? Dạ, để hôm nào con nấu cho ba mẹ ăn thử. Quá hiểu con gái, nên bà Hạnh cảm thấy trong chuyện này có gì không đúng. Bà nhớ lần đó Mai Chi làm nước chanh chua lè, chua mà Hải Phong vẫn uống được. Lần này ăn đồ ăn con bà nấu chắc không mới khả quan. Nghĩ rồi bà lại thấy Hải Phong thật sự là người đàn ông tốt, xứng đáng với con gái bà. Không nói đến sau này, nhưng hiện tại chịu ăn đồ ăn mà con gái bà làm cho, Dù khó ăn nhưng vẫn khen Đó là một điều làm bà Hạnh thêm phần thích anh Cơm dọn xong rồi Con ra mời ba Với và ăn cơm đi Dạ mẹ Mai trì đi ra ngoài Gọi ông Hoàng và John vào ăn cơm Trong bữa ăn cô cũng không thấy ông Hoàng nhắc gì đến cô và John Đa phần chỉ là công việc mà thôi Ăn cơm xong thì John ra về Dù ông Hoàng và bà Hạnh có ý muốn giữ anh lại chơi ăn trái cây Nhưng John bảo Mình có việc bận nên hẹn dịp khác Chờ John về rồi Mai Chi mới đi qua ngồi bên cạnh ông Hoàng thỏa thẻ. Ba, con có chuyện này muốn hỏi ba. Có gì con hỏi đi. Không phải ba khen và thích John lắm hay sao? Ý con là sao? Thì ba muốn con và John tìm hiểu, làm quen. Mà hôm nay con thấy ba hơi lạ, không nói gì đến chuyện đó. Ông Hoàng thở dài nói. Thì ba có ý đó chỉ là cậu John có người thích rồi. Mai Chi thấy lạ vì cô nhận ra John có ý với mình nên cô mới tránh né Hay do cô lầm Mà dù gì thì cô cũng thấy nhẹ nhõm Không phải lo vì ông Hoàng thúc ép Vậy hả ba Ừ người cậu John thích là con bé Thư Anh John thích chị Thư Mai Chi kinh ngạc cô không ngờ John lại thích Thư Nhưng sao Thư lại còn giới thiệu cô cho John Hay do Thư cũng không biết Lúc này Mai Chi nghĩ lại giúp cho John Vì cô thấy John là người đàn ông tốt Mà Thư cũng xinh đẹp giỏi giang Hai người rất xứng đôi Anh thích dôn như vậy Nếu dôn và thư là một đôi Vậy tính ra anh hụt chàng rể Đổi lại được cháu rể Vậy anh đâu mất gì Bà Hạnh nói còn cười Hàm ý vài phần trêu chồng Mai chi vỗ tay tán đồng Mẹ nói quá đúng Ông Hoàng lúc này đứng lên là mặt rỗi Hai mẹ con ở đây Người nói người vỗ tay đi Ba đi đâu hả Ba lên phòng cho hai mẹ con nói chuyện Nói rồi ông Hoàng bỏ đi lên lầu Mang chi nhìn theo rồi nói nhỏ với bà Hạnh Hình như ba giận hay sao ấy mẹ Kệ ba con đi Thích cậu rôn mà giờ hết hy vọng Làm con rể nên vậy đó Thì ba có con rể khác giỏi hơn nhiều Ba con chứ đâu phải là mẹ Mẹ yêu của con là dễ nhất Thôi đừng nịn Để mẹ lên xem ba con Nói gì thì mẹ cũng quan tâm đôi mỏ mặt ba Chồng mẹ thì mẹ phải quan tâm Giống như con vậy đó Bây giờ chỉ biết mỗi chú Phong Con nào có? Thôi đi cô, mẹ đẻ con ra, mẹ còn không hiểu con à? Mai Chi hết chối nên chỉ biết cúi đầu im lặng, cô ngưỡng mộ tình cảm của ba mẹ mình. Cô mong sau này cô và Hải Phong cũng sẽ giống như vậy. Nhận lúc ông Hoàng và bà Hạnh đều lên phòng, Mai Chi liền đi sang nhà Hải Phong. Vào phòng khách không thấy anh nên cô lên lầu. Thấy cửa phòng khép hờ cô ló đầu nhìn vào thì thấy Hải Phong ngồi trước máy vi tính. Đẩy cửa cô đi vào cố tình bước rất khẽ, đến gần cô liền bịt mắt anh, xả giọng hung tợn Ta là cướp đây, ngoan ngoãn ngồi im, không được cử động nếu không. Chưa nói hết câu thì Hải Phong đã kéo cô ngồi vào trong lòng. Cúi sát tay, nói giọng ma mị. Nếu không thì thế nào hả em yêu? Trên người anh không có gì đáng giá, chỉ có mỗi tấm thân này tùy em xử lý. Ai thèm chú chứ? Vậy anh thèm em được chưa? Dứt lời Hải Phong... Dùng môi khóa chặt lên môi cô, dây dưa quấn quyết không có điểm dừng. Hải Phong bế Mai Chi đứng dậy đi đến giường, môi vẫn không rời. Quần áo được cởi bỏ, hai thân thể giờ đây hòa là một. Sau giây phút ân ái qua đi, lúc này Mai Chi nằm gọn trong lòng của Hải Phong. Cô đưa tay nghịch lên ngực của anh với vẻ thích thú. Lúc kêu em vào nhà, chú ở lại nói gì với anh John vậy? Anh nói em là bạn gái của anh. Mai Chi ngước lên nhìn anh với vẻ khó tin Chú nói vậy luôn hả? Ừ Lúc này Mai Chi nghĩ hay do Hải Phong nói vậy Nên John biết khó mà lui Rồi bịa ra chuyện thích thư Để ba cô bảo đi ý định ghép đôi cả hai Hèn gì Em đang nghĩ gì à? Em nghĩ chắc biết chuyện của em và anh Nên John mới từ bỏ ý định Bằng việc nói người anh thích là chị Thư Cũng vì vậy ba em Cũng thôi luôn việc muốn em và anh John tìm hiểu nhau Ừ, Hải Phong nghe vậy thì biết là John đã giúp mình như lời đã hứa Thôi, bỏ qua chuyện đó đi Giờ anh có việc này nói cho em biết Chuyện gì hả chú? Chiều nay anh sẽ về Bạc Liêu, chắc tầm hai hôm anh mới lên Ngay đến sắp xa anh, Mai Chi đã thấy nhớ Nhưng cô hiểu anh vì công việc Dạ Sao giọng yếu xỉu vậy, buồn hả? Đâu có Hải Phong đưa tay nâng mặt Mai Chi lên thì thấy mắt cô đỏ hoe Anh đau xót mà dỗ rảnh cô. Ngoan, anh sẽ cố gắng lên sớm với em. Hải Phong hôn khắp mặt cô và cả những giọt nước mắt, cả hai lại quấn lấy nhau như thể không muốn rời xa. Hải Phong về Bạc Liêu đã được hai ngày. Dự tính ngày lên của anh phải kéo dài thêm vì công việc đột xuất. Dù có liên lạc nói chuyện qua điện thoại, mà Mai Chi vẫn nhớ anh đến mất ăn mất ngủ. Cô cũng đã học lại, ngồi ở trường mà không có tâm trạng nào. Cô cũng quên luôn cả sinh nhật của Như Trinh. Đến khi Như Trinh gọi cho hay hẹn gặp nhà hàng, thì cô mới tá hỏa là hôm nay sinh nhật bạn. Kết thúc giờ học trên đường về, Mai Chi ghé vào cửa hàng bán quả lưu niệm, mua tặng Như Trinh một món quà. Đó là một quả cầu pha lê. Bên trong có hình hai cô gái. Cô thấy rất giống hai người, nên đã mua với mong muốn tình bạn sẽ mãi cao sơn bền chặt. Về nhà loay hoay thì đến giờ Mai Chi sửa soạn Để đến điểm hẹn Lúc gần đi cô có gọi cho Hải Phong Nhưng anh không nghe máy nên nhắn tin Giờ em đi sinh nhật bạn Tối về gọi cho chú sau Gửi xong Mai Chi bỏ điện thoại vào trong túi sách Rồi đi xuống nhà Con đi đâu hả Ông Hoàng ngồi ở phòng khách Thấy con gái ăn mặc đẹp nên hỏi Con đi ăn sinh nhật của Như Trinh Vậy nay sinh nhật Như Trinh hả Dạ ba Vậy cho ba gửi lời chúc mừng sinh nhật con bé mà cũng gần đến sinh nhật của con gái ba rồi hơn 2 tháng nữa còn lâu mà ba bây giờ chuẩn bị là vừa rồi con thích làm đơn giản trong nhà mình thôi thì ba mẹ chuẩn bị quà cho con gái chứ dạ mà thôi con đi nha nói rồi Mai Chi ra ngoài vào hầm lấy ô tô lái đi đến nhà hàng vừa bước vào giọng như Trinh đã vang lên tao ở đây nhìn thấy Mai Chi tươi cười đi đến Trên bàn đã bày biện bánh kem và đồ ăn Cô hỏi Vậy là chỉ có hai đứa mình thôi hả? Ừ, chỉ có tao với mày thôi Mai Chị thấy Như Trinh hôm nay rất trưng diện Mặc trên người chiếc váy hiểu Vẫn theo phong cách rất gợi cảm Cô để ý cả trên điện thoại Cũng đổi dùng qua iPhone đời mới nhất hiện nay Còn đeo trang sức đắt tiền Mới không gặp mấy ngày Mà Mai chi thấy Như Trinh như một người khác Sao mày nhìn tao dữ vậy? Như Trình đưa tay vuốt tóc với vẻ đắc ý. Tại hôm nay mày đẹp quá, tao nhìn không ra. Mày nói thật không đó? Ừ, tao có quà tặng mày, chúc mày sinh nhật vui vẻ. Cảm ơn mày nha. Nhận hộp quà từ tay Mai Chi, Như Trình thắc mắc không biết bên trong là gì. Cô để qua một bên rồi nói. Thôi, tao cầu nguyện cắt bắn, rồi mình cùng ăn. Ừ, mày cầu nguyện đi. Như Trình chắp tay nhắm mắt lại, cầu nguyện xong thì thổi nến. Sau đó cắt bánh rồi đưa cho Mai Chi một miếng Khi cô đang ăn thì Cố tình chết vào mặt Mai Chi rồi lại nói Chết tao rỗn quá chớn Không sao thôi để tao đi rửa mặt Mai Chi cầm túi sách đứng lên Đi vào trong nhà vệ sinh Như Trinh ở ngoài này khui hộp quà ra Nhìn thấy chỉ là quả cầu trang trí thì chê Tưởng tặng gì Ai ngờ ba đồ rẻ tiền này Ai mà thèm chứ Như Trinh sẵn tay ném vào thủng xác dưới chân Lúc này cô lấy gói bột đổ vào ly nước của Mai Chi Vừa xong thì Mai Chi cũng trở lại Tao xin lỗi mày nha Định quẹt tí ai ngờ dính nhiều vậy luôn Không có gì đâu Ủa mà quà tao tặng mày đâu Tao bỏ vào túi sách rồi Quà của mày Tao phải cất kỹ chứ Mà mày uống nước đi Ăn bánh chắc khát rồi Mai Chi cũng cảm thấy hơi khát Nên cầm lấy nước lên uống Như Trinh nhìn thấy thì nhách môi cười thâm hiểm Mình ăn đi để đồ ăn nguội không ngon. Cả hai lúc này bắt đầu ăn. Mai Chi vừa ăn được vài miếng thì cảm thấy buồn ngủ. Cô thấy lạ thường ngày cô không bao giờ buồn ngủ giờ này. Càng lúc hai mắt càng nặng chĩu sau đó gục xuống bàn. Như Trình thấy kế hoạch mình đã thành công thì cười hả hê. Sau đó đứng lên vòng qua bên Mai Chi đỡ cô dậy rồi đưa ra khỏi nhà hàng. Đón một chiếc taxi đi đến khách sạn, đặt một phòng rồi đưa Mai Chi lên. Sợ nhân viên khách sạn nghi ngờ Như Trinh nói Hai đứa em đi sinh nhật Mà nhỏ bạn không biết uống Giờ xỉn hết biết gì Nên em đưa tạm vào đây Nghỉ đầy tỉnh rồi mới về Nhân viên khách sạn ti nên không nói gì Như Trinh đưa Mai Chi lên phòng Để cô nằm xuống giường Rồi lấy trong túi sách ra một máy quay lén Cô tìm một nơi để đặt Cũng như tránh bị nhìn thấy Xong rồi đi đến Mai Chi cười nói Nếu không phải mày cướp mất chú phòng Thì có lẽ tao và mày vẫn là bạn thân Như Trinh lấy điện thoại gọi cho Hoài An. Anh đến khách sạn Hoa Hồng phòng 105 liền nha. Em có món quà bất ngờ tặng anh. Hoài An tưởng tượng trong đầu những gì đang chờ đợi mình thì cười tà dâm. Không uổng công anh đã bỏ thời gian và tiền bạc để san đón. Đến nơi Hoài An tìm đến số phòng mà Như Trinh nói. Anh ta gõ cửa và chờ đợi. Anh đến rồi à? Nhìn Như Trinh ăn mặc gợi cảm ham muốn trong người liền trỗi dậy. Hoài An ôm lấy cô ngay Anh xin lỗi vì đã để em chờ lâu Như Trinh gỡ tay Hoài An ra rồi né tránh Hành động của cô khiến Hoài An có chút hủ thẫn Xong anh ta nghĩ có lẽ cô đang giả vờ làm giá Dù gì chính cô hẹn đến khách sạn Anh không tin mình còn không có được cô Hoài An cũng làm xa vẻ quân tử mà hỏi Sao em lại hẹn anh đến nơi này? Như Trinh cười lạ lơi thì em đã bảo có món quà dành tặng anh rồi mà em làm anh tò mò quá lúc này Hoài An mới để ý trên giường có người không kịp nhìn kỹ đã hỏi trên giường ai đang nằm vậy anh tự đến xem đi Hoài An tiến lại bất ngờ khi thấy đó là Mai Chi anh ta quay lại nhìn Như Trinh sao Mai Chi cũng ở đây anh thấy quà em chuẩn bị thế nào ý em là sao Như Trinh ngồi xuống ghế khoanh tay nói Chẳng phải anh rất thích, muốn có được Mai Chi hay sao? Hôm nay em giúp anh được toại nguyện. Không cần cảm ơn em, vì anh đã tặng quà cho em nhiều. Bây giờ đến lượt em tặng lại anh. Có quà có lại, mới toại lòng nhau mà, đúng không? Hoài An có cách nhìn hoàn toàn khác về Như Trinh. Cứ tưởng cô ngây thơ lắm, hóa ra anh đã sai. Cô khôn ngoan, mưu mô hơn anh tưởng. Đặc biệt là nhẫn tâm khi Mai Chi là bạn lại đi làm vậy. Nhưng Hoài An thích. Vốn dĩ muốn có được Mai Chi từ lâu nhưng không có cơ hội. Lần đó đến miệng còn bị tuột thì lần này Hoài An sẽ không để chuyện đó xảy ra nữa. Còn với Như Trinh anh ta chỉ xem như những cô gái qua đường vì tình dục nên có cũng được mà không có cũng chẳng sao. Em làm anh bất ngờ đó. Anh bất ngờ gì? Nên gọi sao cho đúng? Độc ác hay máu lạnh? Anh dùng từ có hơi nặng rồi. Hoài An cười lớn. Mai Chi là bạn của em. Mà em lại đem cô ấy dâng cho anh. Như vậy là em tốt dữ chưa? Tốt hay thế nào không đến lượt anh phán xét. Em giúp anh có được Mai Chi. Sựa chúng ta không ai nợ ai. Em không ngu đến mức không biết anh tiếp cận em để làm gì. Anh cũng đâu tốt hơn em là bao. Anh và em cùng một loại người thôi. Nên đừng dùng lời lẽ xúc phạm nhau. Ok, xem như anh chưa nói gì. Nhìn đến Mai Chi nằm trên giường im thiên thít. Hoài An hỏi. Em đã làm gì Mai Chi rồi? Cũng không có gì. Chỉ trước tí thuốc mê, anh coi mà hành xử nhanh đi. Để nó tỉnh thì anh hết cơ hội. Hoài An đương nhiên phải nắm bắt cơ hội hiếm có này. Em ở đây, anh làm ăn gì được? Như Trinh đứng lên cười nham hiểm. Anh yên tâm, em không làm kỳ đà cản mũi đâu. Giờ em sẽ đi. Chúc anh có một đêm vui vẻ. Cảm ơn em. Hoài An đương Như Trinh ra cửa, vô tình bị Thư nhìn thấy. Cô có hẹn bạn ở đây, đang tìm phòng thì bắt gặp. Cô thắc mắc. Hoài An và cô gái kia ở đây làm gì chứ? Thôi, anh vào đi, giờ em về đây. Như Trinh bỏ đi, còn Hoài An cũng nhanh chóng đóng cửa phòng lại. Thư thế lạ. Ủa, sao cô gái đó đi rồi? Còn Hoài An trong đó làm gì? Mình phải đến xem mới được. Cái thẳng bản tính chăng hoa vẫn không bỏ. Lúc này Hoài An đi đến giường ngồi xuống, rồi đưa tay chạm lên mặt Mai Chi. Gương mặt hiện lên vẻ thẻm khác. Mai Chi em rất đẹp. Hôm nay em sẽ không thoát tay anh đâu Em là của anh Hoài An nở nụ cười gian Sau đó đưa tay lên cổ của Mai Chi Với ý định cởi quần áo của cô Thì bên ngoài cửa vang lên tiếng gõ Không lẽ có chuyện gì cô ta quay lại Hoài An có chút bực tức đứng lên Đến mở cửa Quên gì à? Chị Thư sao lại là chị? Hoài An kinh ngạc khi thấy Thư Còn Thư thì đưa mắt nhìn vào trong hỏi Em ở đây làm gì vậy? Sợ bị phát hiện, Hoài An lấy người chắn ngang để Thư không thể nhìn thấy gì bên trong. Đây là khách sạn thì chị biết em làm gì rồi đó, mà sao chị biết em ở đây? Chị đến gặp bạn nhưng vô tình thấy em, mà chị thấy cô gái đi cùng em đã đi rồi mà. Không lẽ cái thằng này tính lăng nhăng, bay bướm, làm khổ con gái nhà người ta hả? Thư đưa tay đánh lên người Hoài An trách mắng. Chuyện riêng của em, chị vô làm gì? Chị cứ lo việc của chị đi. Em nói vậy mà nói được hả Còn không phải chị lo cho em à Chị sẽ nói cho gì biết Bản tính của em đừng mong có ý gì với Mai Chi nữa Không lại khổ cho em ấy Chị muốn nói gì thì nói Vậy thôi nha em đang bận Hoài An định đóng cửa phòng lại Thì bên trong vang lên tiếng chua điện thoại Đó là của Mai Chi Hoài An hối thúc Thư Chị đi đi Thư cũng nghe được tiếng chua Và nhận ra là điện thoại của Mai Chi Nếu bình thường cô cũng không để ý làm gì Nhưng Mai Chi thích đoạn nhạc này nên dùng nó làm nhạc chuông đã mấy năm. Trước khi đi du học có lần thư trêu sao để nhạc nghe buồn vậy thì Mai Chi chỉ tại thích thôi. Giờ thấy thái độ của Hoài An cô càng nghi ngờ nên nhất quyết muốn vào xem. Để chị vào xem bên trong có gì mà em gấp gáp kêu chị đi như vậy. Hoài An cố ngăn cản. Em đã bảo không có gì, trai gái vào khách sạn thì chị biết làm gì rồi đó. cả việc đó chị cũng muốn xem chị kỳ thật. Em chưa làm mà có gì kỳ đâu Thư đạp mạnh lên chân của Hoài An Bị đau nên anh ta cũng buông tay giữ cửa ra Thư nhân cơ hội chạy vào Mai Chi Thấy Mai Chi nằm như đang ngủ say trên giường Thì Thư đi đến đỡ cô lên Em tỉnh lại đi Em sao vậy Thư có lay like người cô thế nào Thì Mai Chi cũng không có phản ứng Nhìn Hoài An tức giận quát Em đã làm gì Mai Chi hả Hoài An với vẻ sợ sệt Em có làm gì đâu Em còn nói dối không làm gì mà Mai Chi nằm im bất động như thế này hả? Mai Chi chỉ bị trúng thuốc mê thôi mà. Thư không kìm được mà đi đến đánh Hoài An. Cái thằng này em có bị điên không mà đi làm ra chuyện này vậy hả? Em có biết Mai Chi là em họ chị không? Mà em định cưỡng bức em ấy. Tại em thích Mai Chi nhưng cô ấy không hề để ý đến tình cảm của em. Em có gì không xứng chứ? Em còn dám mở miệng nói ra câu đó hả? Em tự xem lại mình đi em có phải thằng đàn ông tốt không hay bổ bịch lăng nhăng quen bao nhiêu cô gái chỉ để thỏa mãn cái dục vọng đây hèn nếu không phải em là em chị nghĩ tội cho gì thì chị đã báo công an bắt em rồi đấy đừng mà chị em biết em sai rồi chị bỏ qua cho em lần này đi em chưa có làm gì Mai Chi hết nếu không phải chị vô tình phát hiện thì em đã làm ra chuyện gì rồi Mai Chi ngày thơ trong sáng như thế mà em cũng muốn hại em có còn là con người không Đâu phải lỗi cho em Mồi ngon dâng tận miệng Thì làm sao em từ chối được Em nói vậy là sao Chính cô bạn của Mai Chi Đã bỏ thuốc mê cô ấy rồi đưa đến đây Sau đó gọi em đến Thư nhớ lại cô gái mà mình đã nhìn thấy Đi xa cùng Hoài An Sao cô ta làm vậy Em đang theo đuổi cô ta Bỏ nhiều tiền để mua quà quần áo Nhưng cô ta vẫn không chịu nhận lời làm bạn gái Chị bất tính em rồi đó Càng khó chinh phục thì em càng muốn đạt được Không ngờ Hôm nay lại gọi em đến đây. Em cứ nghĩ cô ta cho em. Ai ngờ thấy Mai Chi. Cô ta nói biết em thích Mai Chi nên giúp em có được Mai Chi sau đó không ai nợ ai. Em tưởng cô ta hiền, ai ngờ thâm hiểm mưu mô. Thư buồn vì biết Mai Chi bị bạn mình bán đứng. Cô ta tên gì? Như Trinh. Được rồi, em rời khỏi đây đi. Tạm thời chị chưa tính về em đâu. Coi mà tu tâm sưỡng tánh bớt bay bướm lại. Lo làm ăn để gì nhờ nếu không đừng trách chị. Em biết rồi, chị nhớ đừng nói chuyện này với ai nha Còn phải xem sự thành khẩn chịu thay đổi của em Hoài An không ngờ bà chị họ của mình lại khó như thế Anh ta nhìn Mai Chi với vẻ mặt tiếc nuối Đây là lần thất bại thứ hai của mình Hoài An khó chịu bỏ đi ra khỏi phòng Còn Thư lúc này chỉ còn biết đợi thuốc mê hết tác dụng Rồi Mai Chi tỉnh lại thôi Lúc này cô phát hiện ở kệ tủ sau bình hoa có gì đó Thư đi đến xem thì phát hiện có một máy quay nhỏ được giấu ở đây. Cô đặt nghi vấn. Ai lại giấu máy quay ở đây? Hoài An chắc không rồi, không lẽ là cô ta. Không ngờ lại có loại người thâm hiểm đến mức này. Mai Chi đã tin chơi nhầm con rắn độc. Càng nghĩ đến Thư càng tức cho Mai Chi. Muốn tìm Như Trinh để dạy cho bài học thay Mai Chi hả giận. Đột nhiên chương điện thoại của Mai Chi lại gieo. Thư tìm kiếm thì thấy nó phát ra trong túi sách ở ghế. Cô đi đến mở ra xem thì tên người gọi hiện trên điện thoại là chú Phong. Cô thấy chú này gọi rất nhiều cuộc, lo có chuyện quan trọng nên đã nghe máy. Alo, giờ em đang ở đâu? Hải Phong lo giải quyết công việc nhanh rồi trở lên. Vừa lên đến nơi định báo cho cô biết thì thấy cuộc gọi nhỡ và tin nhắn của cô vào 2 tiếng trước. Lúc đó anh đang lái xe nên không nghe. Hải Phong gọi lại thì cô không nghe, trong lòng anh cảm thấy bồn chồn bất an. Cuối cùng thì cô cũng nghe máy. Nhưng anh phát hiện đó không phải là Mai Chi. Cô là ai? Mai Chi đâu? Thư cũng tò mò hỏi lại. Anh là ai? Thế nào với Mai Chi? Tôi là bạn trai của Mai Chi. Thư một fan ngỡ ngàng. Không nghĩ Mai Chi đã có người yêu. Vậy mà cô còn muốn làm mai dôn cho Mai Chi. Tôi muốn nói chuyện với Mai Chi phiền cô đưa máy cho cô ấy. Hiện tại Mai Chi không nghe máy được. Cô ấy làm sao? Mai Chi bị người ta trúc thuốc mê, vẫn đang mê màn chưa tỉnh. Hải Phong nghe xong lo lắng vô cùng lòng nóng như lửa đốt anh chỉ muốn đến bên cô ngay tức khắc hai người đang ở đâu cho tôi địa chỉ tôi đến ngay sau đó Thư nói địa chỉ khách sạn và số phòng cho Hải Phong biết chưa được 15 phút thì bên ngoài đã có tiếng gõ cửa Thư không ngờ anh lại đến nhanh như vậy cô đi đến mở cửa Mai Chi đâu? Em ấy đang ở bên trong Hải Phong lúc này chỉ biết mỗi Mai Chi Anh đi nhanh vào trong đến bên giường ôm lấy cô Mai Chi anh lên rồi đây Ngay từ khi bước chân vào Thư vẫn luôn để ý đến Hải Phong Cô nhận thấy anh là một người chín chắn thành đạt Bây giờ thấy anh lo cho Mai Chi đến như vậy Thì biết anh phải yêu Mai Chi rất nhiều Thư thầm vui mừng cho cô Chỉ là lúc này cô hơi tội khi nghĩ đến John Cô biết John có tình cảm với Mai Chi Nếu biết Mai Chi đã có người yêu Có lẽ John buồn nhiều lắm Thư cảm thấy mình có lỗi, nếu cô không đứng ra làm Mai thì đã không có chuyện. Anh đừng quá lo, hết thuốc thì em ấy sẽ tỉnh. Hải Phong lúc này mới để ý đến Thư. Cô là... À, tôi là Thư, chị họ của Mai Chi. Chuyện của Mai Chi bị chuốc thuốc là sao? Ai đã làm? Thư kể lại hết tất cả những gì mà Như Trinh đã làm cùng bằng chứng là cái máy quay. Cô cũng không trai giấu hành vi sai trái của Hoài An. Hải Phong nghe xong trong ánh mắt ngập tràn lửa giận. Lần đó muốn hại Mai Chi không thành mà anh ta vẫn ngoan cố. Ý anh là sao? Hôm đó Mai Chi đi dự tiệc mừng thọ. cuối gọi cho tôi, bảo mình rất khó chịu. Tôi đoán có chuyện chẳng lành nên kêu cô ấy gửi định vị. Đến nơi thì tôi phát hiện anh ta đang định sở trò đổi bại cưỡng hiếp Mai Chi. Cũng chính anh ta bỏ thuốc kích dục cho Mai Chi uống. Tôi còn chưa tìm hắn tính sổ mà giờ lại muốn hại Mai Chi tiếp. Tôi sẽ không bỏ qua cho những con người độc ác tổn thương người phụ nữ của tôi. Thư bàng hoàng khi biết chuyện xấu của Hoài An Giờ mới nhớ lại hôm đó Hoài An nói Mai Chi về sớm Là cô gọi không được Là do nguyên nhân này Thân là chị cô cũng không thể làm ngơ Tôi không ngờ Hoài An lại làm ra chuyện như vậy Tôi thay mặt nó xin lỗi anh Lần này cũng chưa có chuyện gì Tôi đã mắng cho nó một trận Nó cũng hứa không tái phạm Mong anh có thể bỏ qua cho nó lần này Bỏ qua hay không Thì phải chờ Mai Chi Cô ấy mới là người chịu tổn thương Hải Phong nhìn cô mà đau lòng không thôi. Anh tự trách bản thân đã không bảo vệ tốt cho cô. Nghĩ đến như Trinh, anh căm giận vô cùng. Cứ tiếng cô biết sợ mà tránh xa Mai Chi. Vậy mà còn muốn hại tiếp. Anh sẽ không bỏ qua dễ dàng cho kẻ thâm độc, nhẫn tâm, bán rẻ bạn bè như vậy. Nhất là anh đã bỏ qua một lần rồi. Thư cũng không nói gì thêm nữa. Cô đến ghế ngồi xuống đợi Mai Chi tỉnh lại. Lúc này cô lấy điện thoại định gọi cho bạn sẽ đến trễ thì có của gọi đến là số của mẹ cô thư liền nghe máy. Dạ con nghe mẹ. Con ở đâu? Nhanh đến bệnh viện đi. Thằng Hoài An nó bị tai nạn xe đang cấp cứu. Thư nghe đến đây thì lùng bùng lỗ tai. Hoài An khi nãy còn ở đây sao bây giờ lại gặp tai nạn. Dù cô rất tức giận chuyện Hoài An làm nhưng nói gì thì nói Hoài An cũng là em họ mà thư rất thương. Cũng giống như cô đối với Mai Chi vậy. Giờ nghe tin gặp tai nạn Chưa biết tình hình ra sao Thư vô cùng lo lắng Cô muốn đến đó ngay Bệnh viện nào vậy mẹ Bệnh viện quốc tế tâm an Dạ giờ con sẽ đến đó Mà có ai ở đó với mẹ Dì dượng của con Dạ mẹ sáng an ủi gì nha mẹ Mẹ biết rồi con nhanh đến đi Tắt máy xong Thư bỏ điện thoại vào túi sách Bây giờ chuyện hoài an cấp bách hơn Nên cô phải đến đó Mà ở đây Mai Chi cũng có Hải Phong Nên Thư cũng yên tâm Mai Chi giao cho anh nha Tôi có việc gấp đi trước Cô cứ đi đi Ở đây tôi lo cho Mai Chi rồi Cảm ơn anh Thư nhanh chóng ra khỏi phòng Lúc này hai hàng lông mi cong dày Của Mai Chi khẽ mấp máy Sau đó từ từ mở mắt ra Hải Phong vui mừng Em tỉnh rồi Mai Chi mơ màng vì mọi thứ trước mắt mở ảo Nhưng cô nghe rõ tiếng của Hải Phong Cô còn nghĩ sao mình ảo giác Vì anh đang dưới quê Làm sao có mặt ở đây được Thấy Mai Chi không có phản ứng nào Làm Hải Phong lo sợ Mai Chi em sao vậy Em có nghe anh nói không Hải Phong cầm tay cô áp vào mặt mình Lúc này mọi thứ dần hiện rõ Trước mắt cô Thấy Hải Phong cô cười vui mừng Chú đúng là chú rồi Ừ là anh Anh xin lỗi đã hứa bảo vệ em Mà giờ lại để em gặp chuyện Mai Chị ngờ ngác chưa hiểu chuyện gì tự Xưng Hải Phong lại xin lỗi mình. Cùng trong lúc này cô thấy mình ở một căn phòng xa lạ nên hỏi Đây là đâu vậy chú? Ở đây là khách sạn. Sao chú và em lại ở khách sạn? Mà chú về khi nào? Em không nhớ chuyện gì sao? Mai Chị nhớ là cô đến nhà hàng mừng sinh nhật của Như Trinh sau đó cô uống nước rồi tự nhiên buồn ngủ rồi không nhớ gì nữa. Em nhớ em đang mừng sinh nhật với Như Trinh ở nhà hàng mà. Sao giờ lại ở đây còn cả chú nữa Hải Phong nghĩ không kể chuyện Như Trinh thay trắng đổi đen Đổ hết chuyện thuốc tôm của ông Thanh cho cô Là tốt cho cô Không muốn cô đau buồn tổn thương Nhưng có lẽ anh đã sai Như Trinh quá nham hiểm Dù anh đã cảnh cáo nhưng vẫn âm thầm tiếp cận Mai Chi Để hôm nay hại cô tiếp Hải Phong quyết định vạch trần Bộ mặt xấu xa của Như Trinh cho Mai Chi biết Thà thất vọng đau buồn Nhưng rồi nó sẽ qua Còn hơn không nói để Như Trinh tiếp tục lừa gạt hãm hại Mai Chi. Sao chú không nói gì? Em xem cái này rồi sẽ hiểu. Hải Phong đưa máy quay cho Mai Chi. Lúc đầu cô không hiểu chuyện gì hết. Đến khi xem thì cô bị sốc. Như Trinh sao nó lại làm vậy với em? Cô không dám tin người bạn mà cô tin tưởng thân hơn cả chị em ruột. Lại có thể làm như vậy với mình. Mai Chi khóc trong sự thất vọng và tổn thương vì sự phản bội của Như Trinh. Cô ta không chỉ làm mỗi chuyện xấu này Khi ở vương tôm cô ta đã tìm chú Thanh Rồi đổ là do em xúi rụng Cũng may chú Thanh nói anh nghe Vì tin lời cô ta mà hiểu lầm em Sau đó anh đã nói hết tất cả Quay về anh chất vấn ngay Cô ta thừa nhận vì sợ Nên mới nói vậy Anh đã đuổi ngay trong ngày hôm đó Vì không muốn em tổn thương Anh không nói còn cảnh cáo cô ta Phải tránh xa em ra Không ngờ cô ta không sợ Lén lút qua lại với em để rồi hại em Mai Chi vô cùng thất vọng giờ cô mới biết không phải tự nhiên Như Trinh thay đổi còn nói những lời đó với cô nhưng cô không hiểu cô đã làm gì sai hay có lỗi mà Như Trinh đối xử với cô như thế nỗi đau tưởng chừng làm cô không thở nổi cô khóc trong lòng anh nhìn Mai Chi như vậy Hải Phong vô cùng đau lòng trên gương mặt bao trùm một màu đen tăm tối anh sẽ không bỏ qua cho cô ta đâu